Hầm Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 550 Ngọc Thiên Linh. Đờ. các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izzin nhạc ở tư không chi thành một cái trong cửa hàng mua một cái quạt hết sức toàn diện địa đồ. Mặt trên liền các nơi đường hầm hư không đều là có chút đánh dấu. Tuy rằng giá tiền có thể so với vài món trí bảo gộp lại đều quý. Đinh Nhạc vẫn là không chút do dự mua Xác định một chỗ con đường Đinh Nhạc chính là mang theo u án Tam Hung trực tiếp bước lên đường hầm tư không Lần này Hắn là trực tiếp ngang qua vô biên thiên vũ thần quốc Đường xá không so với trước lục tục gần bao nhiêu Trước khi đi Đinh Nhạc còn đặc biệt tìm hiểu một thoáng hậu thổ tin tức Nhưng đáng tiếc Hốn đổn tử Sơn nơi đó khoảng thời gian này vẫn luôn là có người tuân thủ Nhưng vẫn không có thấy được hậu thổ từ bên trong đi ra liền ngay cả thần Tôn Sơn phương diện đều là có chút muốn từ bỏ Cũng bởi vậy khoảng thời gian này Thần Tôn Sơn ở biên giới cùng thiên vũ thần quốc đánh chính là không thể tách rời ra Tạo hóa cường giả cũng là vẫn là không ít Tư không chi thành đường hầm hư không vấn là hết sức an toàn Cao to vững chắc Qua lại hư không Là chân đảo bá chủ tự mình ra tay xây dựng Mà đinh nhạc mấy người giờ khắc này cũng đều là tạo hóa cảnh tu sĩ Đối với những kia bất lương phản ứng Nhưng là không có cảm giác gì Đại ca Ngươi nói này đường hầm hư không có thể hay không sụt à Nói thế nào hiện tại thiên vũ thần quốc cùng thần Tôn Sơn còn ở đánh nhau đây Đường hầm hư không bên trong của Sơn mở miệng nói rằng Thần Tôn Sơn cũng không phải trang trí À, này đường hầm hư không đều bị đánh nát Cái kia không nhiều mất mặt Chủ không lo lắng chút nào nói rằng Khó nói à, lại không phải là không có tiền lệ Thần Tôn Sơn đường hầm hư không cũng không phải là không có từng bị đánh nát. U Sơn không khỏi lại lầm mầm một câu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên toàn bộ đường hầm hư không đều là chấn động. Tùy theo, liền thấy vậy thì là tạo hóa đỉnh phong cường giả đều lay động không được đường hầm hư không bắt đầu nứt ra rồi. Sẽ không như vậy suy đi, Đinh Nhạc không nói gì. Ánh mắt rất là nghiêm khắc nhìn lướt qua U Sơn Ta liền nói ạ Này đường hầm cư không chính là vô căn cứ U Sơn như trước tự mình tự lầm bầm một câu Âm âm âm Trong nháy mắt Liên miên là kinh thiên nổ vang vang lớn vang lên Đường hầm cư không bắt đầu từng đoạn đổ nát Đinh nhạc sắc mặt nghiêm nghị Kéo u án tam hung Từng tầm từng tầng thánh quang che thận, bảo hộ được mấy người, oanh, đường hầm tư không đổ nát lên uy năng kinh thiên. Đinh nhạc mấy người vốn là chống lại không được, trực tiếp chính là từ trong tư không ngã ra. mãnh liệt quy năng lôi kéo thánh quang, cho dù là đinh nhạc cũng là suýt chút nữa không chống đỡ nổi. Có chút mặt mày xám xịt, đinh nhạc mấy người ngã ra đường hầm tư không. Đinh Nhạc ánh mắt quét qua Nhưng là phát hiện mình mấy người rơi vào một chỗ khá là hoang vô khu vực Bốn phía không người Để trong lòng hắn buông lỏng Đi thôi trước tiên tìm một chỗ thành trì hỏi thăm một chút tin tức Đinh Nhạc nói rằng nhận biết một thoáng phương hướng Trực tiếp chính là bắt đầu vượt qua hư không Không đến bao lâu Đinh Nhạc chính là tìm tới một tòa thành trì Vào thành tìm hiểu tin tức Sự tình náo động đến rất lớn Là thiên vũ thần quốc bên này có chân đảo bá chủ Chủ động ra tay ở phá nát thần Tôn Sơn đường hầm hư không Dùng để đả kích thần Tôn Sơn Chỉ cần là ngang qua quá thiên vũ thần quốc khu vực đường hầm hư không Đều là đang đả kích bên trong Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Đã có rất nhiều đường hầm tư không bị đánh nát Đây là trở mặt muốn đại quyết chiến sao? Đinh nhạc hết sức khó hiểu, vận trán không khỏi nhân. Thiên vũ thần quốc làm như vậy thuần túy là chọc vào tổ ong vò vẽ. Thần Tôn Sơn xây dựng những này đường hầm hư không đều là bỏ ra rất lớn khí lực. Đường hầm tư không là thần Tôn Sơn liên tiếp hỗn độn vãn thiên chủ yếu thông đạo. Không phải vậy hắn vị trí địa vực chính là bị ngũ đại thần quốc cho vây quanh. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết Sự thực cũng là như thế Có người nói phía trước thần Tôn Sơn bên trên có vài tôn thần quân Hạ Sơn Chủ động xuất kích song phương chân đảo bá chủ bắt đầu rồi kinh thiên đại chiến Lan đến rất rộng Lần này phong ba không nhỏ phòng chừng trong thời gian ngắn sẽ không dẹp loạn Bất đắc dĩ Đinh nhạc mấy người lại là bước lên đường hầm thư không? Bất quá lần này nhưng là không thể thẳng tới Chỉ có thể từng tỏa từng tòa thành trì đi tới Tốc độ một thoáng chính là chậm rất nhiều Mấy ngày sau Đinh nhạc mới là ra thiên vũ thần quốc địa vực Đến nơi này Cũng không có loại kia phồn hoa cảm giác Hoàn toàn hoang lương Có từng mảng từng mảng thiên địa giải rác ở trong hốn đồn Đường hầm tư không cũng sẽ không vấn luôn có Bất đắc dĩ Đinh nhạc mấy người chỉ có thể tự mình đi bộ Đinh nhạc nhảy ra hắn cách này bảo thuyền Lần thứ hai đơn giản luyện trí một chút Nhắc nhở dưới tốc độ Liền lại bắt đầu thời gian dài chảy đi Lấy tốc độ như vậy Đến kinh tiên thiên nhưng là có chút chậm Nhưng cũng không có cách nào Vượt qua hư không tuy rằng cũng rất nhanh Nhưng đến cùng quá háo pháp lực Đinh nhạc cùng khu án Tam Hung ngồi ở bảo thuyền bên trên thầm nghĩ nói Lưu một tia tâm thần khống chế bảo thuyền Đinh nhạc mấy người trực tiếp chính là bắt đầu tu luyện Mấy người bọn họ đều là mới vừa vừa bước vào tạo hóa cảnh không đến bao lâu Tuy rằng thực lực đều là tăng gấp bội Can cơ cũng vững chắc, nhưng đến cùng không có triệt để thông thảo chính mình bây giờ cảnh giới. này còn phải cần bọn họ chậm rãi tìm tòi một thoáng, làm quen một chút, có trợ giúp từ thân tăng cao. Mà Đinh Nhạc trong lòng cũng là có thật nhiều cảm ngộ, muốn từng cách hiểu thấu đáo. Trong đó, hắn liền muốn ngộ ra bản thân một thức thần thông. Đinh Nhạc kỳ vọng rất lớn. Nhưng không đến bao lâu Đinh nhạc liền mở mắt ra Ánh mắt lộ ra tàn khốc Đánh thức vua án tam hùng Có người nhìn chầm chầm chúng ta Cẩn trọng một chút Quả không phải vậy Ngay khi đinh nhạc lời nói hạ xuống trong nháy mắt Trong tư không Một bàn tay lớn đột nhiên đưa ra ngoài Từng đảo ứng từng ánh tiên quang quấn quanh Trực tiếp chính là đánh về bảo thuyền Ai? Đinh nhạc phản ứng cực nhanh Đứng thẳng người lên Bá một tiếng liền ra bảo thuyền Bàn tay lớn che trời Nổ vang một tiếng với đối phương đụng vào nhau Oanh Tư không bị xé sách Bàn tay lớn kia bị đẩy lui Nhưng tương tự Đinh nhạc cũng là cảm giác trên tay chấn động Có chút đau thống Này không khỏi để hắn giật mình. Đối phương thân thể tựa hồ cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Một đạo thân hình dài thể phách cường bóng người đi ra từ không. Một thân chiến y màu bạc ánh sáng xinh đẹp. Thân thể mạnh mẽ. Có đạo đạo ứng án tiên khí lượn lờ. Khuôn mặt anh tuấn. Trong tay cầm một cây màu bạc ngọc chất trường thương. Trên có khắc văn thiên thành. Người này đứng ở nơi đó Khí độ chính là phi Phàm Khí khái anh hùng hừng hực Ánh mắt lộ ra một luồng áp liệt tư thế Cao mày nói rằng Tạo hóa chung kỳ các hạ tốc độ thật nhanh Ngươi là người phương nào Đinh nhạc cao mày Hắn có thể cảm nhận được đối phương bất Phàm Bởi vì đối phương cho hắn một tia áp lực Thánh Thạc Thiên, Ngọc Thiên Linh Đối với mới lên tiếng nói Các hạ hại ta thánh thạch thiên tu sĩ Lần này thiên chủ đắc ngôn ngữ Có thể tránh được trăm năm liền xóa bỏ Bất quá việc này Tại hạ đã đón lấy rồi Chỉ ngươi một người Đinh nhạt nhạt nhạt mở miệng thánh thạch thiên người Không trách Một người là đủ Ngọc thiên linh tự tin nói rằng Hắn này không phải tự kiêu Mà là sự tự tin mạnh mẽ. Tuy rằng Thạch Liệt Thiên đã nói rồi rất nhiều đinh nhạc bất phàm. Nhưng Ngọc Thiên Linh vẫn như cũ có cách này tự tin. Mà Thạch Liệt Thiên cũng tin tưởng điểm này. Theo Thạch Liệt Thiên, đinh nhạc tuy rằng bất phàm. Nhưng Ngọc Thiên Linh xuất sắc hơn. Đánh giết đinh nhạc không lớn bao nhiêu hồi hộp.